giờ có lẽ là về phòng rồi không đợi y nói hết ta đã đứng bật dậy định chạy vào trong phong tuyết sân trang nhưng coi chân ngồi suốt một đêm rồi lại đột nhiên bật dậy chân ta tê rần trước mắt tối sầm n g ã nhào xuống đất mũi đập b ộ t xuống sàn chạy máu tóe l e đầu ta xoay mòng mòng mắt nhòe đi chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của t ự huy a tường cô nương a tường cô nương không sao ta cố gắng bò dậy lau mặt t h a y tay dính đầy máu mũi thì cũng hơi sợ đang c u ố n cuồng thì tự huy đỡ t a dậy lấy tay áo lau mặt cho ta còn không ngại bẩn rịt mũi cho ta nữa có bị xây xát chỗ nào không ta ngửa đầu lên rồ i rỉ đáp không da dày mà tự huy nhìn ta một lát bỗng lắc đầu p h i cười đúng đúng thật là ngốc quá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 bắt vào mái ngói run r ẩ bò lên sư phụ sao người lại ở đây sư phụ lại trả lời ta một cách quái gở đứng trên cao nhìn cho xa ta thật cẩn thận bò tới ngồi bên cạnh sư phụ d á n mắt vào người một lúc thấy người không xanh mặt hay tức giận mới hỏi sao tối hôm qua sư phụ không về người không hề nhìn ta chỉ chăm chú d õ i về phương xa ta không về chẳng phải rất tốt sao người sống với chồng có thích không thấy người hỏi thế ta gật đầu như bổ củi thích lắm thích lắm ta xòe tay đang định kể cho sư phụ nghe những việc ta đã sai tự huy làm nhưng còn chưa kịp mở miệng sư phụ đột nhiên vươn tay đẩy ta nằm xuống mái ngói bò lên người ta chắn hết ánh sáng của ta như phủ cả mặt trời mấy viên ngói xanh rơi xuống đất tiếng vợ phang lên l o ạ n g x o ả n ta chớp mắt nhìn đôi mắt đỏ ngầu của sư phụ ngửi thấy mùi rượu khắp người người h o ả n hốt hỏi sư phụ người sao thế chẳng phải chỉ có con gái động p h ầ rượu mới bị điên sao điên sư phụ nheo mắt lẩm bẩm chắc ta bị điên thật rồi người cười khẩy kiếp trước thì thôi đi kiếp này kiếp này mẹ nhà ông chứ lý thiên vương không có ông bảo thích kiểu nàng dâu nhỏ theo đuổi tướng công hả sư phụ người lại nói ra những câu ta không hiểu nữa rồi ta đ ể phai người ra nói chuyện theo cái cách ta ở dưới người ở trên này thật áp lực chúng ta đứng lên rồi nói đứng lên sư phụ cao vọng mắt hiếp lại có hơi hướng nguy hiểm lúc n g ư ờ i mặt đối mặt với tử huy có bảo y đứng lên không chúng con không nói chuyện theo cách này Ừ, không có sư phụ chỉ tay ra s a o vậy lúc nãy chắc mắt ta bị mù dưới ban ngày mới thấy các ngươi ôm ôm ấp ấp quấn lại thành một ta nhìn theo hướng người chỉ thấy ở phía cổng tự huy đang lấy vẻ lau lau sạch chỗ máu ta vươn ra đất đây này đúng là rất cao nhìn được rất xa ta chớp mắt nói lúc nãy con bị ngã t ự huy đỡ con dậy đỡ ngươi sư phụ n h ớ mày chẳng biết tại sao hai từ này lại khiến ta căng thẳng vậy ta cũng đỡ ngươi nhé dạ bỗng thấy môi mình mềm mềm lằn môi đượm hương rượu của sư phụ nhúm dần vào mà suy tư của ta đột nhiên môi ta chợt nhói đau sư phụ vừa cắn mạnh một cái ta rất tủi thân đợi tới khi sư phụ buông ra ta lập tức che miệng nói sư phụ người không phải là đang đỡ mà là đang cắn con ta còn chưa dứt lời đã thấy mặt sư phụ biến sắc người bịt miệng trốn mắt kinh hãi cứ y như người bị cắn là người vậy sư phụ cứ ngơ ngác đứng dậy l ã o đ ạ o lùi ra sau vài bước đột nhiên trượt chân lăn lông lóc khỏi mái nhà ta sợ quá vội vàng bắt thang trèo xuống nhưng lúc xuống dưới thì không thấy sư phụ đâu nữa chỉ còn lại mảnh ngói vỡ khắp sân sư phụ lại mất tích cả một ngày mãi tới khi sẩm tối ta và tử huy nấu cơm xong sư phụ mới ủ rủ bước vào phòng chẳng nói chẳng rằng ngồi chen vào giữa ta và tử huy ta thấy sắc mặt của sư phụ không được tốt nên không dám hé răng d ọ n xong bắt đũa cho người rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh tử huy ngồi xa thế còn gấp cho ta một miếng thịt vào trong bát niềm nở nói hôm nay a tường vất vả rồi ăn nhiều thịt vào ta gật đầu m ã i miết gầm thịt hạt cơm ấm nóng mới chạm vào vết cắn trên môi người ta đã run g bần bật b ớ t giác nhè thịt ra vừa ngẩng đầu lên thấy sư phụ và tự huy đều đang nhìn ta ta che miệng ấp úng nói nóng quá đi sư phụ khẽ ho một tiếng ngoảnh đồ đi còn tự huy lại cười tích mắt nếu vậy nàng thổi nguội rồi hãy ăn nói đoạn lại gấp thêm một miếng thịt cho ta ta ngoan n g ã n cúi đầu thổi thịt được nửa bữa cơm tử huy lại nói a tường chúng ta đã đồng ý hôn ước này rồi khi nào mới tổ chức đi k ạ c h sư phụ đặt bát xuống âm thanh nhẹ nhàng ấy lại khiến ta căng thẳng ta nhìn sư phụ sư phụ lại nhìn tử huy tử huy vẫn tiếp tục nói như không thiết sống c kể ra kết hôn còn có nhiều việc rắc rối ví dụ như phải mời cha mẹ của chúng ta tới làm chứng người sư phụ thoáng cứng lại mặt chùng xuống ta chớp mắt nhìn sư phụ tiếng tử huy vẫn phăng phẳng bên tai thật xấu hổ lúc còn nhỏ t à i h ạ đã mất cả cha lẫn mẹ bây giờ chỉ còn lại mỗi mình chẳng hay cha mẹ a tường cô nương có còn mạnh khỏe chăng nếu có thì có thể mời họ đến được không hôn nhân đại sự được trưởng bối chúc phúc đương nhiên là tốt dĩ nhiên sư phụ cũng là một sự lựa chọn không tồi cho vị trí chủ hôn đủ rồi sư phụ cắt ngang lời tự huy lạnh lùng nói ta không quan tâm ngươi là ai không cần biết mục đích của ngươi là gì ta nói cho ngươi biết sự nhẫn nại của ta đã hết rồi thức thời thì biến luôn hôm nay ông đây không tính toán với ngươi nếu ngươi còn muốn ở lại sư phụ nói đoạn đ n g ngón tay khẽ gò lên bàn ta không ngại có thêm một viên đá kê chân bàn đâu tử huy cũng không lùi bước cười n h ạ t nói sư phụ đang uy hiếp tại hạ ư không đang thông báo cho người biết ta nhìn qua nhìn lại hai người bọn họ không hiểu bọn họ đang nói gì sao sư phụ không hỏi ý a tường cô đương xem dù gì hôm lễ này cũng quyết theo ý của a tường cô nương trước đó sư phụ cũng đã gật đầu đồng ý rồi giờ lại nuốt lời ông đây cứ nuốt đất sư phụ ngả người về sau tựa lưng lên ghế nhìn tự huy k i n h miệt người tới đánh ta đi sư phụ tự huy khẽ hít mắt vì sao người không muốn để a tường cô nương lấy chồng sống một cuộc sống hạnh phúc c â u này thì ta hiểu hóa ra tự huy đang nói đỡ cho ta đang bảo vệ ta ta vốn đã quyết tâm sư phụ nói gì thì sẽ là thế đó nhưng nghe t ự huy nói thế thì nỗi oan ức trong lòng ta lại trỗi dậy phường muốn sai bảo ta phù muốn bắt nạt ta còn không cho người khác giúp ta về rồi còn khó chịu với ta nữa chứ động tí là bỏ ta lại phường nghĩ tới điều này ta không nhịn được d á n mắt vào sư phụ nào ngờ sư phụ lại cười khẩy ta không muốn nó sống sung sướng thì sao ngươi cũng khỏi nói tới ý của tiểu t ư ờ n g tử nữa ông đây nói cho n g ư ờ i biết ý của ta chính là ý của nó sư phụ túm tay ta kéo dậy tiểu t ư ờ n g tử tiển khách ta cúi đầu không đáp xung quanh im phăng p h á t ta tủi thân khẽ nói sư phụ con cũng có suy nghĩ riêng của mình tay sư phụ buông lơi giống như đang đè nén giận dữ lại như không thể tin n g ư ơ i thật sự quyết tâm gả cho hắn con chỉ ta xoắn ngón tay con chỉ thấy những lời vừa nãy của sư phụ không đúng a tường c ô nương ta đang tranh cãi với sư phụ không biết từ lúc nào tự huy đ ã đi tới bên cạnh hắn ôm lấy eo ta nháy mắt đã cách xa sư phụ ba bước mặt sư phụ thoát cái trắng b ệ t ánh mắt bắt đầu trở nên tàn nhẫn người phóng lên nhào về phía ta ta đang ngơ ngác thì bỗng nghe thấy tử huy nói nhỏ vào tay ta nếu sư phụ đã không hiểu chúng ta vậy chúng ta bỏ trốn đi ta hoảng sợ quay đầu lại bắt gặp nụ cười mỉm của tử huy tay sư phụ còn chưa kịp chạm vào má ta thì ta đã thấy đồ mình quay cuồng giọng nói u ám của sư phụ ngày càng xa điếc không sợ x u ố n g mắt ta tối sầm lại mất hẳn tri giác bỏ trốn sẽ không có kết quả tốt đâu câu đầu tiên ta nói với tự huy sau khi tỉnh lại chính là như thế ta túm chặt vạt áo của y m ặ t đanh lại chú đầu bếp mổ lợn ở thánh lăng giáo từng nói với ta rằng hồi trước trong thôn của ông ta có một người phụ nữ bỏ trốn theo người ta cuối cùng bị bắt lại nhốt trong lồng lợn rồi dìm xuống nước ta sợ sư phụ bắt được ta rồi sẽ làm như thế ngay cả xác cũng không còn tử huy nhìn c h ầ m c h ầ m vào ta sửng sốt hồi lâu bỗng p h i cười nếu đã vậy chúng ta không trốn nữa nhé được ta lập tức gật đầu tuy bây giờ ta vẫn còn giận sư phụ tí xíu nhưng chưa từng nghĩ sẽ rời xa người chúng ta về xin lỗi sư phụ dứt lời ta nhấc chân định đi thì lại bị tử huy kéo tay lại nếu nàng muốn đi từ đây về thánh ă n giáo g cũng phải mất hơn nửa tháng ta sửng sốt ta đã ngủ hơn nửa tháng rồi cơ á không phải a tường mới ngủ một đêm thôi tưởng huy nói vốn d ị nàng cũng biết mà ta là hòn đá thành tinh không phải người thương đây là phép d ị c h chuyển tức thời ngày đi ngàn dặm mà ta luyện ta gật đầu tỏ ý đã hiểu vậy thì tốt quá chúng ta làm thêm một lần là về tới phong tuyết sơn t r a n g rồi a tường nàng thấy thái độ trước đó của sư phụ đ i nếu chúng ta quay về nhận lỗi thì sư phụ có chịu chấp nhận hôn sự của chúng ta không ta nghĩ một lát cuộc hứng lắc đ ồ nhưng chúng ta vẫn không nên bỏ trốn tất nhiên t ư h u y cười đáp bỏ trốn là vì không có sự đồng ý của trưởng bối nếu chúng ta có thể thuyết phục cha mẹ nàng đồng ý thì dù sư phụ không muốn cũng không thể nói gì nữa ta chớp mắt nghĩ một lúc cảm thấy lời này đúng là có lý thực nhưng ký ức khi còn bé đã phai nhạt từ lâu ta đã không còn nhớ nhà mình ở đâu cũng không nhớ nổi hình dáng cha mẹ mình ra sao t ự huy hơi ngạc nhiên hỏi bao lâu nay a tường vẫn chưa nghĩ tới việc về nhà thăm cha mẹ sao ta gãi đồ có nhưng sư phụ nói cha mẹ đã phó thác ta cho người rồi nếu ta chưa học pháp thuật xong thì không được về nhà bao năm nay ta có học được pháp thuật đâu thế nên không dám về sau đó ta thấy có sư phụ ở bên là tuyệt vời lắm rồi cũng không nghĩ nữa t ự huy nhìn ta hồi lâu như đang nghĩ gì đó cúi đầu lẩm bẩm nếu vậy sư phụ của nàng quả là đốn m ặ t gì cơ tử huy cười nói không có gì ta chỉ đang dò hỏi ít tin tức bên đường thôi để biết đường tới nhà a tường đi kiểu gì chúng ta đi đã cứ dừng ở đây không phải là cách ta gật đầu không nghĩ nhiều nữa ngoan ngoãn theo sau hắn đi được một lát cảnh sắt ven đường đã dần trở nên quen thuộc với ta ta vui vẻ kéo áo tử huy đúng rồi đúng rồi hình như là con đường này ta rảo bước nhanh hơn khó nén sung sướng chạy chầm chậm có lẽ không còn xa nữa đâu hoặc tí nữa là có thể thấy một con sông nhỏ róc ra róc rách đi qua cây cầu nhỏ qua sông là tới nhà ta trước cửa có con sư tử đá oai phong Vừa mới rẽ nhìn thấy cửa phủ s ậ p xệ đối diện con sông ta thoáng sững sờ đời đ ẩ n bước lên vài bước không phải ta vừa đi vừa thi thao con sông đó không hẹp thế này cầu cũng không bé như thế còn sự tử đá trước cửa oai phong hơn hai con này nhiều r õ bước qua cây cầu nhỏ ta đứng trước cửa phủ bức hoành phi một nát viết hai chữ dương phủ c ử a lớn khép chặt trên đó còn có một mảnh giấy cấm màu vàng của quan phủ ta sững sờ đầu óc trống rỗng a t ư ợ n g tử huy gọi ta rồi sờ đồ ta có lẽ là ta nhầm rồi hắn còn chưa nói xong thì một nhóm đàn ông vội vã đi qua thấy ta và tự huy người đó lấy làm lạ hỏi ai cha hai vị sao hai người lại đứng ở đây mau đi đi nơi này nổi tiếng là mau quái nếu không phải lên núi hái thuốc nhất định phải đi qua con đường này thì có đánh chết ta cũng không tới đâu